Hey quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị và các bạn, Con chó nhỏ mang vỏ hoa hồng là tác phẩm mới nhất của nhà văn chuyên viết cho thanh thiếu niên Nguyễn Nhật Ánh. Nối tiếp sau Bảy bước tới mùa hè, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, gây sóng gió thị trường sách năm 2015. Năm chưa sách với 86 câu chuyện cực kỳ thú vị và hài hước về năm con chó, về năm tính cách Trong một gia đình có ba người đều yêu chúng nhưng theo từng cách riêng của mình. Các câu chuyện về tình bạn giữa chúng với nhau, giữa chúng với chị Ni, ba mẹ, khách đến nhà, thực sự mang lại một thế giới trong trẻo, những đoạn đời dễ thương, quyến rũ tuổi mới lớn. Một quyển sách lôi cuốn giết cho tất cả chúng ta, trẻ con và người lớn. Cuộc đời của năm con chó nhỏ Hailey, Bato, Suku Eme và Pi được tái hiện như đời sống của mỗi con người tình bạn, tình yêu, đam mê, lòng dũng cảm, sự sợ hãi và những ước mơ. Chương trình tối nay, Thanh Hạo sẽ giới thiệu đến quý vị phần đầu truyện Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Su, su là một thằng cún, nói chung ai nhìn cũng thích. Đôi mắt tròn, đen day đấy, ngây thơ, ngơ ngác. Mỗi khi nhìn ai là khiến người ta phải động lòng. Cún là gọi theo thói quen hồi bé, chứ thật ra chúng tôi đã sống bên nhau nhiều năm rồi. Tóm lại đã qua tuổi vị thành niên từ lâu. Dù vậy so với thời niên thiếu bộ dạng của thằng Suku không thay đổi là mấy, nó chỉ có béo lên vì ăn nhiều quá. Suku có đôi tai dài, lông nó màu trắng, óng ánh và xoăn từng cụm, phủ dày từ chỏm đầu đến tận các ngón chân, trông nó giống hệt một con cừu. khi nó nằm im, rất nhiều người tưởng nó là một con chó nhồi bông. Suku xinh đẹp như thế, tất nhiên ai cũng muốn vuốt ve rất nhiều người bị vẻ ngoài đáng yêu của nó đánh lừa. Nhưng chuyện đó tôi sẽ kể sau. Như đã nói, thằng Suku bây giờ trông vẫn bảnh bao nhưng đã bắt đầu ục ịch. Lý do thì ai trong nhà cũng có thể chỉ ra. Suku không những ăn nhiều mà khẩu vị của nó có thể dung nạp mọi thứ thức ăn, mọi loại mùa vị. Những con chó khác, như con Haley, còn biết con êm mê, và cả tôi nữa, chỉ ăn những thứ gì mình thích. Suku thì khác, nó ăn cơm, ăn xương, ăn bánh, ăn kẹo, ăn mọi thứ trái cây. Nói chung, thứ gì dạ dày tiêu quá được là nó không bao giờ từ chối. Có vẻ như nó có thể nói không với tình yêu, chứ nhất định không bao giờ nói không với thức ăn. Chị ni đặt cho nó biệt danh là Cổ Mấy Nghiền. Tôi đã từng nhìn thấy những người béo phì, họ đi đứng rất khó khăn, có người phải dùng một thứ trông giống như xe lăn để di chuyển vì họ không thể tự nhấc mình lên được. Thằng Suku chưa đến mức như thế, nhưng những ngày gần đây nó rất lười hoạt động. Suốt ngày nó chỉ làm hai chuyện: nằm và thở. Có lần tôi nhìn thấy chị Ni đặt cục xương trước mặt nó. Nếu như trước đây, Suku sẽ bật ngay dậy trên bốn chân, gừ gừ trong cổ họng để cảnh báo bọn tôi không được tranh giành, và lập tức vô lấy món ăn ưa thích. Lần này thì nó cứ nằm trơ ra đó, không buồn động đậy, và trong cái cách nó đưa mắt nhìn cục xương một cách vô vọng tôi có cảm tưởng khoảng cách từ mỏm nó đến cục xương còn xa hơn khoảng cách. Từ cục xương đến mặt răng. Thằng suku Mãi vẫn không buồn trồm dậy Nó cứ nằm yên một chỗ Thè lưỡi Một cách lười nhát Để liếm cục xương Dĩ nhiên Nó chỉ đánh lưỡi vào khoảng không Chị đi lặng lẽ Quan sát nó một lúc Cuối cùng Chị lắc đầu thở dài Và đành phải làm cái chuyện Mà tôi nghĩ Chị cũng không muốn làm chút nào là cuối người lấy cục xương đến sát mỏm suku. Không chỉ chị Nê lắc đầu khi chứng kiến cảnh gai mắt đó, ngay cả tôi, tôi cũng lắc đầu với thằng suku luôn. Một đứa béo phì như thằng suku lẽ ra không nên tổng thức ăn vào miệng một cách vô tội dạ, thế nhưng nó rất hay xin ăn. Và chị Ni lại rất chịu cái thói ham ăn của nó Nó thường xuyên trồm lên chân chị Ni khi chỉ ngồi trong bàn ăn Nó chỉ trồm trồm vậy thôi Chứ một đứa nặng nề như nó không thể đứng lâu trên hai chân sau như bọn tôi được Nó trồm lên, cào cào chân chị Ni rồi lại rơi xuống Nó lặp đi lặp lại động tác đó nhiều lần Cố để đánh động cho chị Ni biết là nó muốn gì Nếu biết ê mê hay tôi dở cái trò xin ăn đó ra Thế nào cũng bị chị Nì mắng té tác Nhưng thằng Suku là ngoại lệ Không phải vì Nó là con chó giống được duy nhất Trong nhà Mà vì đôi mắt ngây thơ thánh thiện của nó Mỗi khi ngước nhìn ai Là lập tức khiến người đó Thấy lòng mình mềm nhũng Khi đôi mắt thằng Suku Ánh lên vẻ gian sinh Tôi chắc chắn Không ai trên đời này có thể từ chối nó. Suku có giả ý tước được điểm mạnh của mình và nó thường xuyên tận dụng ưu thế đó để vượt qua những rào cản đạo đức hồng kiếm ăn. Tất nhiên là tôi cũng bắt gặp mình ghen tị khi Suku được chỉ đi biệt đải. Nhưng tôi không hề tìm cách nói xấu nó hay làm cho cuộc đời nó tệ đi như cách con người ta Vẫn hay đối xử với nhau Nhiều năm về trước Thằng Suku không dậy Nó mới đổ đốn ra gần đây thôi Hồi còn trẻ Suku vẫn được coi là Một quý ông lịch lãm Thường xuyên được chị Ni ngợi khen Và đem ra làm gương cho bọn tôi Hồi đó Suku cũng ham ăn như bây giờ Nhưng nó luôn biết kiềm chế Trong khi bọn tôi nhảy chồm chồm lên ghế để xin ăn thì nó ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ chỉ đưa mắt nhìn. Chị này nói: Tụi em nhìn Suku mà học tập kìa, nó có chết đói chết khát như tụi em đâu." Bọn tôi quay nhìn Suku, sững sốt thấy trước mặt nó có một vũng nước nhóp nháp. Đó là nước bọt của nó. Quá ra nó chết đói chết khát Hơn cả bọn tôi Tôi biết thành ngữ thèm chảy nước dãi, Và tôi từng trải qua tình cảnh đó Khi thèm ăn thứ gì Nước bọt trong miệng tôi ứa ra đầy chân răng Nhưng ứa nhiều đến mức dĩu nhão Và động thành dũng như thằng Suku, Thì quả tình tôi mới thấy lần đầu Chị đi cuối cùng cũng phát hiện ra thảm cảnh đó chỉ cúi xuống, bế thằng Suku lên tay, ân cần đút thức ăn vô mồm nó, nựng nịu. "Tội em quá." Bây giờ, trong khi hầu hết bọn tôi bỏ được cái tật xin ăn, thì thằng Suku lại đi ngay vào vết xe đổ trước đây của bọn tôi. Như tôi đã nói ở trên, vẻ mặt thiên thần của nó đủ sức làm lay động những trái tim sắt đá nhất suku cứ tỉnh bơ kiếm ăn theo cách đó. Thật là không công bằng. Nhiều lúc tôi nghĩ khi cũng hành vi đó, nhưng nếu do bọn tôi làm thì bị mắng là vô văn quá. Còn thằng Suku làm thì không ai nói gì. Còn người ta nói chung là hành xử rất cảm tính, vậy vậy có lẽ không thể có cái gọi là công bằng tuyệt đối trên cõi đời này. Trò xin ăn của thằng Suku chỉ bị từ chối Vào cái ngày chị Ni nhận ra tình trạng béo phì của nó đã chảm bước báo động. Khi chị phát giác, nó không thể trèo lên bậc tam cấp quen thuộc nằm giữa phòng khách và phòng ăn. Cái bậc tam cấp đó, lúc bình thường, Suku chỉ nhảy phóc một cái là qua gọn gàng. Bây giờ, cứ nhảy lên là nó lại bị tụt xuống. Các chục lần như vậy, Dĩ nhiên, cuối cùng thì nó cũng kỳ ạch treo qua được. Nhưng chứng kiến cái cảnh nó chinh phục cái bậc thềm thấp lè tè đó, dứt giả còn hơn các nhà thám hiểm chinh phục đỉnh Everest, chị đi nhận ra chỉ cần phải cứng rắn với nó hơn. Từ hôm đó, các khẩu phần ăn của Shuku bị tiết chế tối đa. Nó chỉ còn được gặm các loại xương và ăn các loại hạt chế biến sẵn dành cho vật nuôi. Các thức ăn có bột và có đường bị cấm tuyệt. Thằng Suku những ngày đầu còn uốn oẳn phản đối, nhưng trước sự kiên quyết của chị Ni, rốt cuộc nó đành phải chấp nhận chế độ ăn kiêng bắt buộc. Bên cạnh đó, chị Ni còn vạch ra cho nó một chương trình vận động để giảm cân. Anh ghé, anh họ chị Ni được giao nhiệm vụ dắt Suku đi dạo mỗi tuần ba lần vào buổi chiều. Cũng chẳng đi đâu xa, chỉ là đi lòng vòng các con đường bao quanh nhà thôi. Hôm đầu tiên, anh ghé đeo vào cổ Suku một cái vòng được nối với một sợi dây dài, rồi dắt nó ra khỏi nhà. Thoạt đầu thằng Suku có vẻ ngập ngừng, nhưng đi được một quãng, trông nó hào hứng hẳn nó tung tăng trên bốn cẳng chân lạng bên này nách bên kia khiến anh nghe phải kéo căng sợi dây để nó không phóng xuống lòng đường. bọn tôi đứng ở trong sân súng xích nhìn theo to mò và ghen tị thằng suku về nhà theo cách không ai ngờ tới khi nghe tiếng kéo khóa cửa bọn tôi chen lấn nhào ra và dựng hết cả mắt lên khi thấy anh ghé đang bế thằng Suku nằm lá trên tay. Suku lúc này trông như một con chó nặng bằng bột, lưỡi thè ra, bốn chân thõng xuống, còn mắt thì nhắm nghiền. Suku bị sao thế? Chị Nì lo lắng hỏi. Anh ghé cười. Nó có bị sao đâu? Đi được nửa đường nó nằm bẹp, không chịu đi nữa. Thế là anh phải bế nó về Thằng Sô làm mất mặt bọn tôi quá Ai đời một con chó lại không bằng một con người Đã thế, về nhà, chui xuống gầm bàn Nằm thở hồng học một lát suku bắt đầu nôn Nó nôn thốc nôn tháo Lưng cong vòng Và tự mõm nó tuôn ra đủ thứ màu sắc Xanh, đỏ, tím, vàng Chả biết nó ăn gì mà có cảm giác nó đang nôn ra một giải cầu dòng. Suku hồi trước là một đứa rất quách Tất cả bọn tôi đều sợ nó Mặc dù Suku không cần xé Hay cào cấu như những con chó khác Mỗi lần có da chạm Nó dùng thân hình lực lượng của nó Ép bọn tôi vào dách Hoặc giật ngửa bọn tôi ra Và nằm đè lên trên Khiến bọn tôi muốn ngạt thở Nó to con giấc bọn Lông dày giấc bọn Khỏe giấc bọn Khi nó dở môn đấu giật ra là bọn tôi đầu hàng. Hồi đó con Hay đi có lần trèo lên ghế chơi. Khi nhảy xuống mắt nhắm mắt mở, không quan sát kỹ nên đáp ngay chốc xuống chỗ thằng Suku đang nằm. Xích chút nữa đã đạp trúng thằng này. Lúc phát hiện ra tình huống nguy hiểm đó, con Hay đi đứng phim luôn. Nó sợ đến mức không dám dốc nhích. Cứ giữ nguyên tư thế ba chân chạm đất, một chân trên không một lúc lâu, trồng giống hệt những pho tượng người ta hay đặt ngoài quảng trường. Đến khi thấy Suku không có phản ứng gì, Hayley mới khẽ khàng đặt nốt chân kia xuống, rồi rón rén rời đi chỗ khác. Kỷ niệm giữa tôi và Suku diễn ra theo kiểu khác, ít đau tim hơn, nhưng... Cũng cho thấy tôi sợ Suku đến mức nào Lúc đó tôi chưa biết Suku thuộc giống chó Có tình cảm quyến luyến đặc biệt với chủ Thời gian sau này Giao những dịp gia đình chị đi đi chơi xa Tôi để ý thấy thằng Suku ăn rất ít Có bữa không ăn Chỉ uống nước suông Người gầy tọt đi Hồi tôi mới về đây Tối nào tôi cũng thấy thằng Suku ngồi dưới chân cầu thang ngứa cổ nhìn lên phòng ngủ của gia đình chị đi ở tầng trên. nó ngồi suốt đêm như vậy, kiên trì và bất động như một con chó đá. sau này thì tôi mới biết thằng Suku mắc chứng nhớ con người. còn lúc đó tôi cứ tưởng nó đang chầu chực gì đó, nên tôi tò mò đến gần nó, cũng ngồi sõm trên đuôi, ngứa cổ nhìn lên cầu thang. tôi cứ nhìn như vậy. Chờ đợi trong nỗi thấp thỏm mơ hồ Hi vọng sẽ có một cái gì đó bất chợt hiện ra Một thoải xúc xích hay một cái xương gà chẳng hạn Nhưng chẳng có gì xảy ra cả Ngước lâu mỏi cổ Tôi quay nhìn thằng Suku ra ý hỏi nó Nhưng nó chẳng thèm để ý gì đến tôi Cứ đâm đâm trong mắt lên các bực thang Suku không nhìn tôi nhưng khi tôi chán quá nhúc nhích chân định bỏ đi thì nó phát ra một tiếng gầm khe khẽ trong cổ họng thế là tôi dội dàng thu chân lại liếc nó vẽ thăm dò nhưng nó vẫn tỉnh bơ giữ nguyên cái tư thế đơn điệu chán ngắt mà tôi nhìn thấy từ đầu hôm suốt nhiều đêm liền tôi ép mình ngồi cạnh thằng suku Ngước cổ nhìn lên tầng trên Mà chẳng biết để làm gì Y như thực hiện một nghi thức tôn giáo Trong thời gian đó Tụi ê mê hay đi Và biết chưa về Trong nhà chỉ có mỗi tôi Và thằng Suku Nên tôi không thể chia sẻ Gánh nặng đó với ai được Dịu đúc Tôi chỉ mong thằng Suku gục xuống Do mệt mỏi hay do buồn ngủ Để tôi có thể Nằm nghỉ ngơi một chút Nhưng nó giống như một con chó được đút bằng nghị lực Khiến tôi muốn gãy cổ với nó luôn Cuộc sống của tôi chắc sẽ trôi qua trong tột cùng khổ sở Nếu một lần nọ mẹ chị Ni không tình cờ phát hiện Hai đứa tôi ngồi chầu suốt đêm dưới chân cầu thang Khi nửa khuya và mở cửa bước xuống nhà bếp Từ đêm đó bà mang chăn gối ra ngủ ở Lan Cang Để thằng Suku có thể nhìn thấy bà Quả thật Từ khi cảm nhận được mẹ chị Ni đang ở gần nó Hít thở chung một bầu không khí với nó Tóm lại là sống trong cùng một không gian với nó Thằng Suku mới tự cho phép mình chìm vào giấc ngủ Còn tôi Dĩ nhiên tôi vô cùng biết ơn mẹ chị Ni Nếu bà không từ bỏ chăn êm nệm ấm để ra ngủ trên mặt sàn gỗ cứng và lạnh để thằng Suku yên lòng thì không biết bao giờ tôi một bản photocopy bất rắc dĩ của nó mới được giải thoát khỏi chuyện rắc rối này nỗi nhớ con người của Suku gây ra lắm phiền toái cho gia đình của chị Ni mọi người yêu thương nó nhưng cũng ngán ngẩm nó lúc nào nó cũng đòi hỏi phải có người bên cạnh Không được thỏa mãn thì nó phản ứng Hồi bé thì nó rên ư ử, nghe phát mệt Bây giờ thì nó sủa ăn ẩn, nghe phát điên Khi ba chị Ni, mẹ chị Ni hay chị Ni đi đâu về Là nó xông ra trước tiên Thực ra thì không chỉ mỗi nó chạy ra đón chủ Nhưng nó vừa chạy, vừa sang qua sang lại Thân hình to đùng của nó để cản đường những đứa khác Đến khi cả bọn giảy đuôi rối rít và mừng rỡ chồm lên chân chủ thì Suku thể hiện nỗi nhớ con người của nó một cách quá khích bằng cách vừa chồm vừa đáy tô tô như thể nó đang giấu dưới bụng một giòi phun tự động. Ba chị Nhi nhăn mặt Gớm, cái thằng này làm như giòi nước của nó bị hỏng khóa hay sao ấy? Mẹ chị Nhi thở dài Chiếc quần em mới mặc lại phải giặt nữa rồi Chị Ni bên nó Thần kinh Suku yếu đó mẹ Nó không có khả năng kiềm chế Chị Ni cúi xuống xoa đầu nó Chị nói đúng không Suku? Có lẽ thằng Suku công nhận chị Ni nói đúng Cho nên nó khoái chí Tè thêm một phát nữa vào chân chị Ni Tôi thì tôi không tin thằng Suku có thần kinh yếu. Nó là đứa đáy bậy nổi tiếng chứ đâu chỉ đáy trong lúc mừng chủ. Ai đem một món đồ mới nào về nhà nếu lơ đễn đặt với nền gạch thế nào Suku cũng sáng lại nhấc chân đáy lên món đồ đó bất kể đó là vali quần áo, túi sách hay bịch đựng thức ăn. Những tờ báo ba chị Ni đặt mua hàng ngày Cũng rơi vào tình trạng tệ hại đó Khi người bán báo tuồn báo qua khe cửa vào mỗi sáng sớm Nếu bà chị Ni không kịp chạy ra nhặt lên Thế nào Suku cũng biến các tờ báo đó Thành một thứ ướt đẫm, khai rình, dính bớt vào nhau Cuối cùng bà chị Ni phải mua một cái giỏ treo đằng trước cửa Tuốt trên cao để người bán báo bỏ báo vào đó đã bao nhiêu lần mẹ chị đi phát cáo vì thói xấu này của Suku, chị Nê lại phải tìm cách bào chữa cho nó. Nó đánh dấu chủ quyền đó mẹ. Thằng này nó hư chứ đánh dấu chủ quyền gì? Ban thờ ông địa đặt trước cửa nhà cả năm nay rồi, việc gì mà ngày nào nó cũng đánh dấu? Thằng Suku quả có thành tích lấy lưng đó thật. Hôm nào nó cũng lơn tơn lại chỗ bàn thờ ông địa và ông thần tài uống sạch nước trong dãy cốc nhỏ đặt trước mặt hai ông. Sau khi làm ngã dài chiếc cốc, nó ghết chân lên bàn thờ, đáy xè xè. Bàn thờ ông địa hay gốc cây, đổ với nó chẳng có gì khác nhau. Ông địa và ông thần tài nhà chị Ly cũng hiền quá. Nếu là tôi... Tôi sẽ yếm bùa cho cái giọng đứa của nó sưng dù dạch tắc tị cho nó sợ chơi. Dần dần, thằng Suku cũng thích nghi được với những chuyến đi dạo. Nó không còn phản đối chương trình thể dục bằng cách nằm ăn dạ giữa đường và anh ghé không còn phải ẩm nó về nhà vào cuối buổi chiều nữa. Sau một tuần, người nó gọn lại đã có thể nhảy lên bậc thềm ngăn giữa phòng khách và phòng ăn. Sau 10 ngày, Suku đã nhảy được lên ghế, rồi từ ghế nhảy lên bàn ăn và ngốn ngấu tất cả các thứ bày trên đó. Kết quả là nó làm dỡ một cái chén và hai cái đĩa trước khi nhảy xuống còn kịp làm dỡ thêm cái lọ đựng ớt yêu thích của bà chị đi. Nhưng nó không bị la rầy vì nó là suku thiên thần. Và vì sự manh động của nó chứng tỏ kế hoạch giảm cân đã có kết quả vượt ngoài mong đợi của mọi người. Tục ngữ đúc kết. Yêu nên tốt, ghét nên xấu Quả không sai Khi yêu một ai đó Có người ta có khuynh hướng chỉ nhìn thấy mặt tốt Mặt tích cực của người đó Và bỏ qua những điểm trừ của họ Thằng suku nhảy lên bàn quẩy tưng Vậy mà giữa tiếng bắt đĩa dở loãng soảng Chẳng gian lên một lời trách vắng nào Chỉ có tiếng rèo phấn khích của chị Ni Suku nhảy lên bàn được rồi na mẹ. Hiển nhiên là bọn tôi rất bất bình về điều đó, thậm chí có lúc tôi thấy mơ hồ nhú lên trong lòng cảm giác ghét bỏ với thằng Suku. Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua thôi, vì ngoài chuyện được nuông chiều, Suku xét ra cũng không làm điều gì quá đáng với bọn tôi. Và khi bắt gặp cái cảnh nó mút và nhai nát que kem Tôi bỗng thấy tội nghiệp nó. Suku bị buộc kiên đường nên dĩ nhiên nó không được ăn kem. Que kem đó là của con Haley đi. Thằng Suku đứng từ xa nhìn Haley ăn kem, mắt hao háo, còn mỏm thì tươm đầy nước bọt. Đến khi con Haley ăn xong, vứt cái que gỗ ra đất và bỏ đi, thằng Suku lật đật chạy lại vớ lấy cái que Múc lấy múc để Chút chất ngọt còn sót Vẫn chưa đã thèm Nó ngấu nghiến Nhai cả cái que Nếu chị đi không phát hiện kịp Và dằn cái que ra khỏi mỏm nó Chắc nó phải đi bệnh viện Để cấp cứu rồi Thằng Suku thỉnh thoảng Hay cắn người Nhà chị đi phát khổ với nó Về chuyện này Khách tới nhà chơi Thấy Suku đáng yêu quá Không ai kèm được ước muốn vuốt da Thoạt đầu Suku để mặt cho khách nợ niệu Còn dương đôi mắt trong gieo thánh thiện Long lanh ngước nhìn khách Khách mê tơi càng mơn trớn dữ Đúng vào lúc khách đang lân lân Suku bất thần, nhe nanh Đốp một phát vào bàn tay Đang mãi mê âu yếm kia Nạn nhân của thằng Suku nhẹ Thì lõm dấu răng Nặng thì máu chảy đỏ lòm Ôi cha mẹ ơi Ôi con chó này làm sao thế này Ây da Tao nửng mày chứ có làm gì mày đâu Mà mày cắn tao Từ khi thằng Suku phát hiện ra răng Không chỉ dùng để nhai thức ăn Những tiếng đau quặn, Những tiếng kêu thản thốt của các nạn nhân của nó Có thể chép kín một cuốn sổ dày Thêm một cuốn sổ Cũng dày không kém để chép dẫn lời rối rít xin lỗi của ba mẹ chị Ni. Tôi nhớ có lần ông thợ điện đến nhà sửa cầu chì. Khi ông vừa bước vào cửa, mẹ chị Ni đã cẩn thận báo cho ông biết Suku là con chó hay cắn bậy, dặn ông không nên vuốt ra nó. Ông thợ điện y lời, suốt buổi không dám đến gần thằng Suku. Nhưng khi ông sửa xong, Đang ngồi đàng bàn uống nước Thì Suku mon men lại gần Nhẹ nhàng gối đầu lên chân ông Nhớ lời cảnh báo của mẹ chị Ni Ông nín thở ngồi im Bụng nơm nớp Ngồi bất động một lát Thế Suku sau thân thiện ngoan hiền quá Chẳng giống chút gì Với những lời chủ nhà nói Từng cụm lông trắng xoan tích như lông cừu của nó Càng nhìn lại càng mê Thế là Ông đánh bảo đưa tay khẽ vuốt đến đầu nó. Như thông lệ, thằng suku đang vô cùng ngoan ngoãn dễ thương đó, lập tức trở mặt khi bàn tay ông thợ điện chạm vào nó. Nó quay ngoắt đầu lại, bất ngờ cắn vào tay ông. Cũng may là ông thợ điện vẫn có ý đề phòng. Ông rụt nhanh tay lại, tránh được cú đớt. Nhưng hồn día đã lên bay, ông hấp tấp, quơ dội túi đồ nghề trên bàn. Cò giò phóng thuộc mạng Thằng Suku rửa công thở riện ra tới tận ngoài đường Nhưng ông đã kịp nhảy lên xe Rồ mái giọt đi Nếu là tôi đuổi không kịp người ta thì thôi Cáo lắm thì số ăn ảnh dài tiếng cho hả tức Rồi quay trở vào nhà Nói chung con chó nào cũng hành xử như vậy Nhưng Suku là con chó đặc biệt Thấy ông thợi điện chạy mất, nó bực quá, không biết làm sao cho hết bực, nó hầm hầm đảo mắt nhìn quanh. Thấy cô quanh bán bánh mì đang đứng gần đó, thế là nó chạy tới, đớp vào chân cô một phát. Ý ý, con chó này! Cô quanh giật mình, thét bè bè. Sao con cắn cô? Hằng ngày cô vẫn cho con ăn bánh mì mà. cô gành ngạc nhiên về thằng suku, nhưng tôi thì chẳng ngạc nhiên chút nào. sống chung nhà với suku lâu năm, tôi từng chứng kiến những cú ra đòn khó đỡ của nó. nó không chỉ cắn lạ, Mà khi nổi hứng lên, nó sẵn sàng tấn công cả người quen. cô hà là bạn thân với gia đình chị ni, tuần nào cũng ghé chơi. mỗi lần ghé, cô không quên đem quà cho bọn tôi một lần cô đem tới một túi bánh chia ra bọn tôi mỗi đứa được ba cái cô cho từng đứa ăn khổ nổi bốn đứa tôi ăn thì không sao đến thằng suku thì có chuyện cô chia bánh cho nó ăn từng cái một nó lần được ăn hết ba cái vừa ăn vừa ngoái tích đuôi ra vẻ biết ơn cô hà lắm lắm cho suku ăn xong cô quay sang trò chuyện với mẹ chị đi. Trong khi bọn tôi tản đi chỗ khác Thì Suku vẫn ngồi chầu dưới chân cô Có lẽ nó vẫn còn thòm thèm Tôi thấy nó cứ thè chiếc lưỡi đỏ hỏn ra liếm mép Tất nhiên bọn tôi biết túi bánh đã hết Thằng Suku càng biết rõ điều đó Nhưng có lẽ nó thèm quá, quá bực Bực cô Hà tại sao chỉ đem tới một túi bánh Mà không phải là mười túi Tôi đoán vậy, vì bất tình linh, nước trồm lên, đớp một phát vào bàn tay cô Hà, lúc này đang gác trên đầu gối. Bàn tay vừa rồi đã đút bánh cho nó ăn. Lần đó cô Hà dẫn thằng Suku suốt một tuần.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 chú chó kể chuyện ba tôi giới thiệu đến mọi người chú chó Suku. Đây là một chú chó cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ. chúng ta sở hữu đôi mắt thiên thần, có thể làm mê mệt bất kỳ ai ngay lần đầu gặp gỡ. Vì vậy Suku được kỳ ni hết sức yêu chiều và thiên dị. Chú ta ngày càng ham ăn, lười biếng và trở nên béo phì cùng thật xấu hay cánh người. Phần đồ đã khép lại với màn cắn bậy của Suku nhà ta. Với bút pháp hài hước, tự nhiên đến điều luyện tác giả đã mang lại cho người nghe những tiếng cười hết sức sảng khoái. Ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ lâu hơn, Thanh Hảo sẽ giúp chúng ta tái ngộ khi những chú chó thú vị trong tác phẩm Con chó nhỏ mang vỏ qua hồng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Suku hơn cả cô Hà Những ngày gần đây Anh là người thường xuyên dắt nó đi dạo Cứ nghĩ tới tình cảm thấm thiết đó Suku sẽ không bao giờ xem anh là đối tượng Để thử độ cứng của răng Vậy mà hôm nào anh ghé ngồi ăn cơm Vô tình quơ chân trúng phải đầu nó Nó không ngừng ngại Tặng anh một cú đớp Biết mình có cái tật xấu đó Lẽ ra tới giờ Cả nhà ngồi vào bàn ăn Thằng Suku nên lãng đi chỗ khác cho thế giới yên bình. Đằng này nó cứ rút dưới gầm vàng, đầu gối lên hai chân trước. Đặc biệt lúc nào cũng quay về phía anh Nghé, chỉ đợi anh lơ đẩn chạm vào nó là nó sinh sự. Có lần bị nó cắn đau quá, anh ghé nổi điên cầm dép rượt nó chảy vòng vòng. Nhưng Suku vẫn chứng đào thật nấy. Hôm sau nó lại chui xuống gầm vàng trong giờ ăn. Mai phục ngay chân anh Nghé Đại khái thằng Suku giống hệt một quả miền điên Chẳng biết nổ lúc nào và nổ vào ai Từ khi biết được sự thật phủ phàng đó Anh Nghé đành ngồi thu chân lên ghế Mặc dù ngồi trong tư thế đó Khó mà nói con người ta có thể mô tả được món mình đang ăn có mùi vị gì Có khá nhiều nạn nhân của thằng Suku là người nước ngoài Chú Peter, người Ý, chồng dì Úc Anh Guilame, người Pháp, chồng chị Bùm Chú William, người Mỹ, bạn của ba chị Ni Khi tới nhà chơi, đều bị thằng Suku để lại không ít kỷ niệm trên bắp chân Chú William đi Hà Nội làm phim Về Sài Gòn ở chơi nhà chị đi một tuần Hôm đầu tiên, chú sách ba lô lên phòng tắm rửa thay đồ Lúc trở xuống nhà, mẹ chị Ni sực nhớ dặn Em coi chừng con chó màu trắng nha, đừng đụng vào người nó, nó hay cắn sẵn lắm đó. Chú William cười máo xẹo. Dạ, nó cắn em rồi chị. Chịu thua thằng Suku luôn. Nhưng chú William coi đó là chuyện nhỏ. Chú thuộc loại người không sợ chó, thậm chí mê chó. Chỉ có chú Peter là hay nổi điên với Suku, cũng giống như anh ghé chú từng đuổi thằng suku chạy quanh nhà vì nó hay cao hứng cắn chú vào lúc chú đang thấy đời đẹp nhất anh gilome sợ suku không dám rượt nó cắn anh anh giọt ra ngoài đóng sập cửa lại rồi anh đứng phía ngoài thằng suku đứng phía trong hai bên chửi qua chửi lại qua tấm cửa lưới anh chửi bằng tiếng pháp thằng suku chửi bằng tiếng chó Không biết có ai hiểu ai không Mà cả hai đều xuôi bọt mép Trông rất hăng Sau lần đó Tôi không thấy anh Yulamme Tới nhà chơi nữa Giới dạo gia đình chuyển sang chỗ ở mới Trong mẹ chị Nhi Lo lắng đến mất ngủ Căn nhà cũ nằm ở tầng đầu Của một chung cư Chỉ có khách tới nhà Mới bị thằng Suku Hỏi thăm sức khỏe Chỗ mới nằm dưới tầng trệt lại ngay khu buôn bán trên dẻ hè đằng trước nhà, bên trái là cô quanh bán bánh mì, bên phải là cô Thảo bán trái cây. Khách từ cao ốc văn phòng đối diện kéo sang nườm nượp. Tất nhiên, ngày nào bọn tôi cũng rủ nhau mon men ra phía trước ngắm người xe qua lại. Thế là danh sách nạn nhân của thằng Suku nhanh chóng được bổ sung những tên tuổi mới. Khoảng sân nhỏ trước nhà được ngăn cách với giữa hè bởi một cánh cửa gỗ ghép bằng những chấn sông, khe hở giữa các chấn sông đủ nhỏ để bọn tôi không chui ra ngoài được, nhưng lại đủ lớn để người bên ngoài có thể thò tay vào trong nựng nhiễu thằng Suku. Thật quái quăm, bọn tôi năm đứa, nhưng người ta chỉ thích vuốt ve thằng nguy hiểm này. Không nói thì ai cũng biết những bàn tay bất hạnh đó. Khi thò vào thì đẹp đẽ phẳng phiêu Lúc rút ra thì dấu răng lồi lõm Nghe hoài dẫn tiếng Úi! Á! Á chà! Úi da! Bẻ chị Ni rầu quá Nói với cô Thảo và cô Vanh Tụi em nhớ dặn khách đừng vuốt da Suku nữa Ba chị Ni bảo Chắc phải in tờ giấy liệt kê danh sách nạn nhân của thằng Suku Rồi đeo lên cổ nó để thiên hạ cảnh giác. Chị nì nhéo mắt. Có cần in hai cột không ba? Cột bên này là nạn nhân quốc nội, cột bên kia là nạn nhân quốc tế. Nói cho đúng ra, thằng Suku không phải là chó dữ. 50 phần trăm những cú táp của nó là những cú táp dứa không trúng ai. Số còn lại lực tát không mạnh, thỉnh thoảng nó mới làm người ta đau phần lớn chỉ làm người ta giật mình hay hoảng sợ mẹ chị đi bảo thằng suku hồi bé không vậy hồi bé nó là một con cúng ngoan à không bây giờ nó vẫn ngoan chỉ mỗi tội hơi tưng tưởng tại sao nó tưng tưởng theo như những gì mẹ chị đi kể với cô hà mới đây thì hồi suku còn bé có một lần anh nghe nhốt nó trong phòng tắm khi cả nhà đi vắng, Sở Dĩ phải nhốt nó là để nó khỏi phá phách, vì trước đó nó từng quậy tưng khi ở nhà một mình. Trong vòng một buổi sáng, nó kịp cắn xé tất cả những gì có thể cắn xé, giày dép, sách báo, áo quần, kéo cả chăn trên giường xuống đất, và moi ruột mọi cái gối mà nó nhớ được. Kinh hoàng nhất là nó lật tung gần như tất cả các tấm nhựa lót sàn cho đến tận bây giờ mẹ chỉ đi vẫn không sao giải thích được giờ đâu thằng Suku có thể làm được điều tay đền đó với sức dốc của một con cún lần đó vừa mở cửa nhà ai nấy há hốc cả miệng trước mắt mọi người cảnh vật tan quang như cướp vừa vào nhà lại là cướp đến từ tiểu bang tới Sáp vốn quen đào bới đung tung để tìm vàng chỉ một thoáng quan sát Mẹ chị Ni biết ngay kẻ cướp chính là thằng cúng đang vừa nhảy chôm chôm vừa tè lên chân bà đuôi giấy lia, miệng kêu ư ử như khoe thành tích kia. Đó là thời thằng Sưu Cô là con cúng duy nhất trong nhà. Sau trận tàn phá ghê hồn đó mẹ chị Ni quyết định lần lượt đem bọn tôi về nhà làm bạn với nó. Trước tiên là tôi, sau đó đến con em mê Còn hai đi và con biết Tất nhiên trước khi bọn tôi xuất hiện Anh nghe tin rằng nhốt thằng Sô trong phòng tắm Khi cả nhà đi vắng là cách tốt nhất Để nó đừng xới tung thế giới lần nữa Thằng Sô không xới tung thế giới Nhưng nó xới tung bản thân nó Đối với một con cúng Bị nhốt trong phòng tắm trong vòng hai tiếng đồng hồ là một điều gì kinh khủng, càng kinh khủng hơn khi con cún đó có tên là suku. Nỗi nhớ con người bén rễ trong đồng suku sâu xa đến mức ở nhà một mình đối với nó là một sự đầy ải. Vắn mặt con người, bên cạnh lúc đó lại không có con chó nào khác làm bạn, nó lập tức bị nỗi sợ vô hình tóm lấy. Nó cảm thấy cô độc và hoang mang Tâm hồn nó trở nên mong manh Bất an Và tiếp theo là hàng loạt những hành vi Xuẩn ngốc Phá vách Đối với Sô Cô là một cách giải tỏa tâm lý đó mẹ Dạo ngày Nó biến ngôi nhà ngăn nắp Thành một mớ hỗn độn Chị Ni đã nói như thế Để bao chữa cho nó Lần bị nhốt trong phòng tắm suku không cắn xé thứ gì được Thế là nó liên tục đầu vào cánh cửa để mong thoát ra bên ngoài Nhưng không thành công Điều ít ỏi nó có thể làm được Là phá tung miếng gỗ ghép bên dưới cánh cửa Và trả giá cho thành tích đó bằng cái đầu từ máu Không khéo nó bị chấn thương sọ não Chị đi rơm rớm nước mắt Lúc ẩm thằng Su lên xích lô đi bệnh viện tôi không nghĩ thằng suku bị chấn thương gì lớn sau cú hút đầu đó, vì theo như những gì mẹ chị đi kể lại, sau khi từ bệnh viện thú y trở về, nó vẫn chạy nhảy, ăn uống, vui chơi bình thường. nhưng từ đó nó mắc cái tật thỉnh thoảng hay cắn người. lúc này tôi đã được đưa về nhà để đánh bạn với suku. giờ vậy tôi là đứa đầu tiên tận mắt chứng kiến cái tật này của nó. Thuật đầu Suku hay táp những bàn tay nào vuốt ve đầu mình. Chị đi suy đoán, chắc vết thương trên đầu nó vẫn còn đau. Nhưng về sao nó táp cả những bàn tay nào mương mang trên đường nó. Tới đây thì chị đi làm thinh. Anh nghe nhèo mắt. Không lẽ vết thương trên đầu thằng Suku bây giờ lan ra tới lưng? Ba chị đi khôi hại. Mai mốt nó còn lan tới tận đuôi nữa đó. Vì sao sao nữa thì không cần ai chạm vào người Suku, nó cũng tung ra những cú táp bất ngờ. Chị Ni lại đi tìm nguyên nhân. Chắc nó bị giật mình. Mẹ chị Ni đồng tình. Ờ, từ sau khi bị thương, Suku rất hay hốt hoảng. Thỉnh thoảng giật mình hoảng hốt thì con chó nào mà chẳng thế. Một động chạm bất ngờ, một xê dịch đột ngột, một tiếng động thình lình. Tất cả đều khiến không chỉ con chó mà cả con người cũng giật mình. Thằng Suku nằm dưới gầm vàng, chân anh ghé vô tình đụng phải nó, nó táp anh. Đó là do nó giật mình. Khi giật mình, con chó nào cũng nhe nanh, đó là phản xạ có tính chất tự vệ. Điều đó có thể hiểu được. Nhưng khi không có bất cứ tác động nào của ngoại cảnh, chỉ nằm im nghĩ ngợi thôi. Nghĩ lang ban một hồi Tự nhiên thấy buồn bã quá Thấy cuộc đời một con chó chẳng có gì vui Hoặc là thấy bực bội trong người Tầm thường hơn là thấy đói bụng hay thèm ăn quá Mà chẳng có gì cho vào miệng Thế là nhe nanh tớp người ta bộ cú Giữa lần su cu cô Hà Từ hành vi đó ngay cả bọn tôi cũng không cắt nghĩa được Giống như thằng Suku đang giật mình trong mơ Nếu đúng vậy Thì Suku thường xuyên có những giấc mơ Mơ giữa ba ngày Mơ khi đang thức Suku biến thành một đứa như thế Có phải do hồi trước Nó hút đầu vào cánh cửa phòng tắm Tôi cũng không biết nữa Rốt cuộc Anh nghe cũng nghĩ ra cách khống chế tật cắn người của Suku. Một lần Suku xích táp trúng tay anh khi anh đang bắt bỏ chét cho nó. Những con bỏ chét lẫn sâu trong lớp lông dày của Suku. Để bắt được chúng, đôi lúc anh vô tình bước phải mớ lông của thằng này. Bị đau, Suku quay đầu táp vào tay anh. Nếu anh không bị nó cắn phải là nhờ anh nhanh mắt kịp dùng tay kia nghiêm được đầu nó bí quyết được phát hiện, tuy muộn màng, cứ ôm cứng đầu thằng Suku thì nó không ngọ ngoại để cắn ai được. kể từ hôm đó, bất cứ ai cũng có thể nửng nĩu Suku thiên thần. anh nghe dắt thằng Suku ra trước hiên, tay ôm sát đầu nó vào ngực, khách bên ngoài tha hồ thò tay qua chấn sông, vuốt da bộ lông mượt mà, Và êm như dung của nó. Như tôi đã nói, sư không phải là chó dữ Nó là con chó hay giật mình Bị bàn tay người lạ chạm vào người Phản ứng đầu tiên của nó là quay cổ lại táp Nhưng đầu nó lúc này đã bị anh ghé giữ chặt Không nhúc nhích được Nó cũng chỉ gừ gừ dài tiếng Rồi ngoan ngoãn nằm im Tóm lại, trừ dẫn đúc không ngoan Thì sư đúng là con chó ngoan đức tính nổi trội nhất của thằng Suku để tôi nghĩ nó là một con chó ngoan. Thực ra nằm ở chỗ này, nó không bao giờ có tham vọng trở thành con chó đầu đàn, dù nó là con chó giống được duy nhất trong nhà. Trừ những loài thú ưa sống cô độc, con đã sống bay đàn, bao giờ cũng có những con khao khát vượt lên tất cả các con khác. Đó là những con có tư chất thủ lĩnh. Cuộc tranh giành quyền được này Dĩ nhiên dựa trên sức mạnh Trong quá trình sàn lọc và đào thải Sẽ có những con chiến bại Những con đầu hàng Và những con tử trận Con giành chiến thắng Cuối cùng trở thành con đầu đàn Với xã hội của bọn tôi Đó là một cuộc bỏ phiếu bằng răng Lúc này trong nhà tôi có đầy đủ cả 5 móng Tôi, suku Ku, Eme, Heidi và biết Trong bọn không đứa nào có hàm răng khỏe mạnh và sắc bén bằng con hai liệt. Hồi còn bé, bọn tôi cũng hay giành ăn, cãi cọ ốm tỏi và tất nhiên cuối cùng là chọn nhau. Nhưng chỉ là chọn nhau theo kiểu trẻ con chứ chưa có ý thức khẳng định cái tôi. Cho tới một ngày, con hai liệt quyết định không tốn thời giờ cho chuyện đánh nhau hàng ngày với bọn tôi nữa nó muốn dương tới một vị thế khác, kẻ áp đặt quyền lực, tức là nó muốn không đứa nào trong bọn tôi dám nghĩ đến chuyện đánh nhau với nó, kể cả trong những giấc mơ táo bạo nhất. hồi nhỏ con Hayley rất sợ thằng Suku, nhưng càng lớn lên Hayley nhận ra Suku chỉ là đứa to xác nhưng chậm chạp, to xác thì chỉ ăn nhau ở chỗ đánh giật theo kiểu trẻ con còn khi quyết đấu sinh tử, sức mạnh và sự nhanh nhẹn đóng vai trò then chốt. về khoản này thì suku chỉ đáng đi theo sách dép cho hai đi. nhiên nếu con hai đi có màn dép. trong cái ngày hai đi chọn để bắt đầu cho một cuộc lật đổ lịch sử, thằng suku đang thông thả nằm gẫm xương cạnh bàn thờ ông địa đằng trước cửa nhà, nằm ường trên nền nhà để nghe tiếng người thân yêu trò chuyện bên tai vừa nhắm nháp một cục xương thơm phức đối với bọn tôi cũng hạnh phúc không khác gì đang yêu Hài Lì gây sự với Suku đúng vào lúc đó tức là lúc Suku đang thấy đời tuyền một màu hồng và cuộc sống có quá nhiều lý do để xem là đáng sống Hài sáng lại sát bên Suku không nói không rằng Giật phát khúc xương khỏi mỏm tàn này Sau một thoáng ngơ ngát vì bất ngờ Shuku sóng vào đi. Cho tới lúc đó Chưa bao giờ đi dám tấn công trực tiếp Shuku Nhưng tối hôm trước Chắc đi đã suy nghĩ suốt đêm về trận đánh này Nó đã tính toán mọi thế đánh Lường trước mọi tình huống Và chọn rửa chiến thuật phù hợp Nó tránh sát chiến Để không rơi vào tình thế Bị su ép vào tường Hoặc đe xuống nền nhà Hay đi chỉ đánh tầm xa Nó lượng quanh thằng su Giữ một khoảng cách nhất định Để thằng này không chạm vào nó được Rồi bằng dẫn cú phóng như tên bắn Nó lao vào su Tung ra dẫn cú tác bất ngờ Rồi nhanh nhẹn lùi ra xa Để chuẩn bị cho một cú đánh khác Trong vòng 5 phút Xu mệt đứa đừ vì phải liên tục xoay quanh chính nó, không phản công được cứu nào, trong khi mỏm nó xuất hiện vô số vết xước, còn đôi tay dày của nó đã tươm máu đỏ lòm. Tới phút thứ sáu, Xu rên lên đau đớn và quay đầu cuốn cuồng bỏ chạy, tồng đổ cả bàn thờ ông địa, khiến những chiếc cốc bằng sứ dành tuôn tuéa cuộc chiến kết thúc chóng vánh trước ánh mắt ngơ ngác của bọn tôi. Lúc đó, tôi chưa đủ trưởng thành để hiểu rằng lịch sử thỉnh thoảng vẫn đi nhanh hơn bình thường. Chỉ thấy hụt hẫng vì một tượng đài bị hạ bệ quá đơn giản, dễ dàng kể từ lúc đó, Haydi bắt đầu giấu gió dương quay Sau này tôi hiểu ra, nó chọn Suku làm mục tiêu tấn công là có ý đồ. Không phải nhọc công đánh đông dẹp bắc, chỉ cần hạ gục đứa mạnh nhất. lâu nay vẫn được cả bọn xem là chúa trùng. Haydi nghiễm duyên trở thành kẻ thừa kế quyền lực. Cứ xem thằng Suku rúng rõ sợ hãi thế nào trước Haydi thì biết. Chỉ cách đây dài hôm Cuộc sống đã kể một câu chuyện rất khác Suku đủ đỉnh đi tới đâu Cả bọn dạt ra đến đó Y như thể thần dân nhường đường Cho xa giá của nhà vua Bây giờ thế giới giống như bị lộ ngược Chỉ đi đặt trước mõm Suku một cục xương Nhưng một lúc lâu Thằng này vẫn không dám đụng vào Nó chỉ dám sờ soạn cục xương bằng mắt Đơn giản Vì Hailey đang nằm gần đó. Còn đi nằm im nhìn cục xương, không thốt tiếng nào. Cũng chả buồn cất một tiếng ho. Nhưng đổ với suku và cả bọn tôi nữa, bản thân sự hiện diện của Hailey đã là một sự đe dọa. Tôi chứng kiến cảnh đó không chỉ một lần. Có lúc thèm quá, nước giải chảy ướt cả mớ lông quanh mồm. Suku khẽ liếc mắt nhìn Hai Li. Thấy chúa trùm lúc này đang nằm đưa mông về phía mình. Nó đánh đều trồn tới, rón rén ngoạm cục xương. Suku chạm vào cục xương rất khẽ. Nhưng Hai Li biết ngay. Nó không đứng dậy, không đổi tới nằm. Đầu cũng không thèm ngoái lại. Nó chỉ thốt một tiếng gầm khe khẽ trong cổ họng. Lưng vẫn quay về phía Suku. Thế là thằng này quảng sợ, rụt ngay cổ lại, như thế vừa chạm phải than hồng. Trong lịch sử loài người, những chuyện như thế này đã từng xảy ra. Nhưng trong lịch sử của chúng tôi, đây là lần đầu tiên đường biên giới tính bị mờ nhạt đi trong cuộc tranh giành quyền lực và một con chó cái như hay đi lên làm vua. Tôi biết con Hailey không đói hoài gì cục xương đó. Vừa chén đẩy thức ăn, bụng nó đang no căng. Nhưng đứa nào đụng vào cục xương, lập tức nó tỏ thái độ. Thông điệp của Hailey rất rõ ràng. Cục xương đó là của chúa Trùm. Một khi tao chưa cho phép, thì không đứa nào được đụng vào. Vậy khi nào thì nó cho phép? Đó là lúc nó nhõm người vậy lững thững bỏ đi chỗ khác Hành động đó có nghĩa là Lệnh cấm đã được bãi bỏ tuổi mày được quyền ăn rồi đó Khi hai đi vẫn nằm im Chưa chịu nhúc nhích. Tôi và con biết Nhiều lần lượn qua lượn lại Trước cục xương Hai đứa thè lưỡi liếm mòn cả mép Nhưng cũng chỉ biết Đưa mắt ngắm ghía một cách thèm thuồng, Trong lòng ước chế không thể tả nhưng giống như xã hội loài người, loài chó bọn tôi cũng có những con ngang ngạnh chẳng biết sợ trời sợ đất. Amy là một đứa như vậy, cứng đầu, liều lĩnh, sẵn sàng thách thức quyền lực. Cứ như thể nó thuộc về một giống loài khác. Nó là đứa duy nhất trong bọn thản nhiên nhặt lấy cục xương, bất chấp lệnh cấm đanh thép của chú Trùm hay đi bàn bố. Bao giờ cũng vậy, Cứ mỗi lần Ê Mê chăm ngòi, một trận quyết đấu lập tức nổ ra. Trước khi mô tả những trận đánh ác liệt và giai giảng giữa Hailey và Ê Mê, tôi xin mở ngoặt nói rõ. Ê Mê, Hailey và tôi là ba chị em sinh cùng một mẹ. Nhưng có cùng một cha hay không thì tôi không biết. Tôi là chị cả vì tôi ra đời trước tụi nó sáu tháng. Tôi là đứa được mẹ chị Ni đón về nhà đầu tiên Mục đích là để làm bạn với suku Gần 7 tháng sau Đến được Hailey và Emê Tiếp tục được mẹ chị Ni đưa về Vì người chủ cũ không có thời giờ chăm sóc hai đứa nó Sau khi mẹ tôi đột ngột qua đời Tôi nghe người ta bảo Emê và Hailey bú khỏe quá Làm mẹ tôi mệt mỏi đến mức không ăn uống gì được Cuối cùng kiệt sức bà chết Tôi không biết ba tôi là ai vì mẹ tôi giao du rất rộng. Điều đó đưa đến hệ quả là mỗi lứa đẻ mẹ tôi lại cho ra một đàn con có lý lịch rất khác nhau. Vì tôi không khoái đánh nhau nên tôi đoán ba tôi là một con chó không khoái đánh nhau và chắc là tôi giống ba tôi. Riêng khoảng này tôi nghi Amy và Heidi thừa hưởng cái sen của mẹ tôi tôi từng nghe mẹ chị Nhi kể về thành tích lấy lường của mẹ tôi, tất nhiên do người chủ trước kể lại. Có lần một khách lạ vào nhà bị mẹ tôi tấn công tối tâm mặt mũi, sau đó.